Thịnh thế Đức Phi, Phượng khinh chương 94 khách Tây Lăng đến thăm. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzderesabetasakura bên ngoài thành Vĩnh Lâm. Đại doanh Lê Vương, chết tiệt, làm sao mặt tu nghiêu xuất hiện ở nơi này? Trong đại trướng, sắc mặt mặt cảnh Lê Âm trầm vạn vẹo. Ở nơi này đã gần đến cuối tháng 6 Nhưng lại làm cho người ta cảm giác được Ngày đông giá rét âm hàng thấu xương Không người nào dám mở miệng nói chuyện Không chỉ bởi vì Lê Vương tức giận Hơn nữa vì bị định vương đột nhiên xuất hiện Ở trên chiến trường mà kinh sợ Nếu như nói có cái chuyện tình gì Có thể so với việc định vương xuất hiện Càng làm cho người cảm thấy hoảng sợ thì Đó chính là thân thể định vương khỏi mạnh xuất hiện Thời điểm khi thấy bóng người ngân bạch kia phóng ngựa lăng không mà đến Cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng ở đấy lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng và hối hận Người thiếu niên kia lúc trước cũng đã có danh tiếng chiến thần Người được khen là tài trí hơn cả tổ tiên định vương trước kia Có thể ngăn cản được hắn sao? Còn có người đang trong lòng âm thầm chần chờ và hối hận. Ban đầu tụi tiện quyết định đi theo Lê Vương khởi binh mưu phản thật sự là quyết định chính xác sao? Thành công tất nhiên có thể vinh hoa phú quý quyền thế ngập trời. Nhưng cái giá của thất bại cũng thật nhiều vẫn làm cho người ta không nhịn được sợ hãi. Quân sư luôn luôn thông dông thì lúc này sắc mặt cũng trắng bệt. Trong kế hoạch bọn hắn vô luận như thế nào mặt tu nghiêu cũng sẽ không xuất hiện ở Vĩnh Châu sớm như vậy. Không, phải nói, mặt tu nghiêu căn bản là không thể nào xuất hiện ở Vĩnh Châu. Nhưng hiện tại, một định vương hai chân tàn tật cư nhiên đã làm cho người ta kiêng kỵ phòng bị. Nhưng là một định vương khỏi mạnh hành động tự nhiên, lại càng làm cho người khủng hoảng. Vương gia Có tin tự kinh thành tới hay không Định vương Mặt cảnh lê hừ lạnh một tiếng nói lúc trước mặt tu nghiêu ngay từ lúc chúng ta khởi binh cũng đã rời kinh Còn có Diệp Ly Lại là nàng nghĩ đến những ngày này Người để cho Hắc Vân kỵ ngăn trở con đường phía trước của mình là Diệp Ly Mặt cảnh Lê liền hận không được bắt nàng tới trước mặt để mà rút gân lột da Quân sư nói lúc trước tin đồn định quốc vương Phi mất tiếc Bây giờ nhìn lại chắc là nàng ấy đi Nam Chiếu Lúc trước Nam Chiếu truyền đến tin tức công tử Thanh Trần không thấy bóng dáng Chỉ sợ định quốc vương Phi đi Nam Chiếu chính là vì công tử Thanh Trần Càng nói Trong lòng quân sư cũng càng lạnh, định vương, định vương phi, mộ dung thận, còn có công tử thanh trần rất có thể sẽ xuất hiện. Người che ở phía trước bọn họ cơ hồ khiến hắn nhìn không thấy được hy vọng công phá vĩnh lâm. Vương gia thuộc hạ cảm thấy. Hiện nay vì hướng tới kế sách lâu dài lập tức buông tha cho Vĩnh Châu dẫn quân từ phía đông tiến vào Tại lúc viện quân Triều Đình chưa đến trước đoạt được cả vùng phía nam sông Vân Lan Mặt cảnh lê trầm giọng nói mặt tu nghiêu đã đến Vĩnh Lâm Ngươi cảm thấy hắn sẽ để chúng ta rút quân Quân sư xoa chòm râu nói lấy hiểu rõ của vương ra đối với định vương Theo như tính tình định vương hôm nay có thể thu tay lại dễ dàng như vậy sao Mặt cảnh lê bộ dạng nghe theo Trầm tư chốc lát lắc đầu nói mặt tu nghiêu lúc thiếu niên có danh xương liệt phong Hành quân đánh giặc xưa nay mạnh mẽ vang dội Lấy tính tình hắn từ trước một trận chiến hôm nay không để cho đối phương hao binh tổn tướng tuyệt không bỏ qua Quân sư mỉm cười gật đầu nói đã như vậy Phương gia cảm thấy định vương hôm nay vì sao không thừa thắng xông lên Ánh mắt mặt cảnh lê chợt lón khẽ nói binh lực của hắn không đủ Quân sư vỗ tay Cười nói đúng Địa thế vĩnh lâm có hạn Hác vân kỵ thế tới vừa nhanh Chúng ta căn bản nhìn không ra binh lực của hắn nhiều ít Nhưng là định vương không phải không biết binh lực của chúng ta Hắn không thừa thắng xông lên chỉ có thể nói rõ binh lực quân ta ít nhất còn gấp hai trở lên thậm chí nhiều hơn hắn Mặt cảnh lê gật đầu, đúng thế Sao hoàng đế ca ca của ta kia dễ dàng cho phép để cho hắn điều động mười mấy vạn đại quân Uống chi Mười mấy vạn đại quân đi theo mà nói Hắn cũng không tới nhanh như vậy. Đã như vậy sao chúng ta không? Trăm triệu không thể quân sư vội vàng cắt Đức ý nghĩ muốn ra khỏi miệng hắn, khuyên nhủ vương ra nghĩ lại. Binh lực định vương có lẽ thật chưa đủ. Nhưng phụ cận Vĩnh Lâm căn bản không phải chỗ thiết hợp cho đại quân giao chiến. Chỉ cần hắn tự thủ Vĩnh Lâm, Trong 10 ngày nửa tháng chúng ta tuyệt đối không làm gì được hắn Sau 10 ngày nửa tháng Cho dù đại quân triều đình chậm nữa cũng nên phải tới Đến lúc đó chúng ta còn muốn nghĩ rút quân về phía đông có thể đã muộn Nói 10 ngày nửa tháng là khách khí Có hai vạn hắc vân kỵ của định vương thủ thành Đừng nói 10 ngày nửa tháng Chỉ cần không thiếu lương thực, không thiếu vũ khí Hai ba tháng có thể công phá hay không cũng còn khó nói Phải biết rằng H. Vân Kỵ có tài bắn cung Ngay cả Thiết Kỵ Bác Nhung đều nghe tin đã sợ mất mật Quân đội công thành chỉ sợ muốn đến gần thành Vĩnh Lâm cũng khó khăn Này! Thần sắc mặt cảnh Lê thay đổi liên tục Vừa không hề cam chịu lại tức giận Còn có sợ hãi người bên cạnh khó mà phát hiện. Sợ hãi này có lẽ không phải bởi vì bản thân mặt tu nghiêu, mà là cùng giống như tất cả tướng sĩ đại sở. Đối với mặt gia quân và định quốc vương phủ cơ hồ là sự tính sợ trời xanh Vương gia, chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh cả vùng phía nam sông Vân Lan, nửa cố thủ ở sông Vân Lan, Vĩnh Châu chỉ là nơi nhỏ bé chật hẹp lại có nam chiếu kiềm chế triều đình căn bản không thể ra sức Hôm nay hai chân định vương đột nhiên phục hồi như cũ Vị kia trong kinh thành chỉ sợ đang rất sợ hãi Kể từ đó hắn tuyệt đối sẽ không dùng định vương để đối phó chúng ta Chỉ cần định vương và mặt gia quân không đến Nửa giang sơn đại sợ chính là vật trong túi vương gia Về phần khác tương lai lại từ từ lập mưu cũng không phải không thể Quân sư khổ tâm khuyên nhũ Vĩnh Châu mắt thấy đã không thể làm Nếu như lúc ban đầu còn không bằng thừa dịp Đại quân Triều Đình chưa đến trước nhận lấy cả Giang Nam Tránh cho đến cùng công giả tràn Nhìn Lê Vương trước mắt không ngừng dao động Trong lòng quân sư khẽ phát khổ Lê Vương gặp chuyện liền do do dự dự Làm một vương gia phú quý rỗi rảnh còn dễ nói Chinh phạt thiên hạ thật còn thiếu sót nhiều lắm Mặt cảnh Lê đang do dự thì ngoài trướng có binh lính bẩm báo Khởi bẩm vương gia Ngoài doanh trại có sứ giả Tây Lăng cầu kiến Tây Lăng mặt cảnh Lê cao mày Bọn họ tới làm gì Để cho hắn đi vào Không bao lâu Một nam tử trung niên lớn lên nho nhã và thiện chí theo đi vào Tại hạ Tây Lăng trấn Nam Vương phủ hạ vô duyên Ra mắt Lê Vương điện hạ hà ướng ly mặt cảnh Lê Khẽ húy mắt Quân sư đứng ở bên cạnh hắn kiếp động nói tam anh chi trí giả dưới trướng trấn Nam Vương ướng ly tiên sinh Nam tử trung niên cười nhạt một tiếng chính là tại hạ. Mặt cảnh lê dõi theo hắn nói Hà tiên sinh là phụ tá đắc lực của trấn Nam vương. Đột nhiên xuất hiện ở nơi này của bổn vương. Muốn nói chuyện gì? Hà vô duyên cười nói phụng lệnh vương gia và thế tử, nguyện kết minh với lê vương. Kết minh quân sư khó hiểu. Hà vô duyên cười nói nghe nói Lê Vương ở Giang Nam khởi sự. Vương gia nhà ta và Thế tử bội phục vương gia hùng tâm tráng chí. Đồng dạng, vương gia cũng biết trấn Nam vương phủ và Tây Lăng cùng định quốc vương phủ Đông Sở đều có huyết hải thâm cường. Vì vậy, vương gia nhà ta lệnh tại hạ vì vương gia hiệu lực. Đợi ngày vương gia công thành Thế tử trấn Nam vương sẽ biết thân tới Linh Châu Chúc mừng vương gia đăng cơ đại điển Mặt cảnh lên nhìn hỏi hắn vương gia và thế tử nhà Ngươi nghĩ muốn cái gì hiểu được tức có bỏ Hắn đã sớm biết đạo lý này Hà vô duyên cười nói Tây Lăng không cần vương gia giao ra Giá lớn chỉ có một thứ là Định vương và mặt gia quân Hai chân định vương đã phục hồi như cũ Nói vậy hôm nay vương gia đã thấy rồi Mặt tu nghiêu lúc là thiếu niên có giả tâm bừng bừng Năm đó còn không quá 14-15 tuổi liền đánh cho nam chiếu suýt nửa mất nước Hiện nay ngủ đông Ông nhận mấy năm lại đông sơn tái khởi Chỉ sợ liền như mảnh hổ ưu ác Đương thời không người nào có thể ngăn được Chủ tử ta lo lắng an nguy tây lăng, vì vậy mới muốn kết minh với vương gia cùng chung tay chống lại định quốc vương phủ. Kính xin vương gia nghĩ lại. Mặt cảnh lê có chút không vui. Mặc dù hà vô duyên nói rất đúng. Kết minh cùng với mình đối kháng mặt tu nghiêu. Nhưng nói gần nói xa cũng rất sùng bái mặt tu nghiêu. Nhàn nhạt nói mặt tu nghiêu nhàn rỗi ở nhà đã gần 10 năm Huống chi giờ chưa chắc đã khỏi mạnh Tiên sinh không khỏi nói quá sự thật đi Hà vô duyên cũng không tức giận ha hả cười nói bất kể tại hạ có nói quá sự thật hay không Thế hệ nổi danh của định quốc Vương phủ chưa từng là hư danh Mà bản thân mặc tu nghiêu bình sinh chưa từng chiến bại Vốn cũng là sự thật Chẳng lẽ Hà Tiên Sinh có kế sách đối phó mặt tu nghiêu mặt cảnh Lê nhướng Mày Dễ Cập nói Hà Vô Duyên cười nói mặc dù tại hạ không dám bảo đảm có thể thắng được định vương Nhưng có thể giúp Lê Vương ổn định Giang Nam Nga ánh mắt mặt cảnh Lê ló lên đánh giá ý định của Hà Vô Duyên nhiều hơn một ít Hà vô duyên cũng không để ý, thông dông cười nói vương gia cứ yên tâm Định vương tuyệt đối không thể ở lại Vĩnh Châu lâu được Chỉ cần bị điều đi Triều đình đừng nói phái mười mấy vạn đại quân Chính là phái ra trăm vạn đại quân cũng ngăn không được vương gia quân lâm thiên hạ làm vui Mặt cảnh lê trầm mặt chốc lát, nói xin Hà tiên sinh đi xuống trước nghỉ ngơi, Bổn vương cần suy nghĩ một phen. Hà vô duyên cũng không gấp gáp, gật đầu cười nói đã như vậy, vương ra cứ từ từ cẩn thận tự suy xét. Tại hạ xin được cáo lua trước, thuộc Hạ Phượng Chi giao cầu kiến vương phi. Phượng Chi gia bước vào tiểu viện Tao Nhã Thanh tịnh, thấy nữ tử đang ngồi ở dưới bóng cây đọc sách thì nhớt đầu. Ngay từ lúc một khắc đồng hồ trước, thời điểm hắn ở trên cổng thành bố trí phòng ngự nhận được thông báo của người bên cạnh Vương Phi. Vương Phi mời hắn đi qua một chút, là hắn biết phiền toái tới rồi. Đáng tiếc Vương Phi triệu kiến thì hắn cũng không có lá gan dám không đến. Phượng công tử không cần đa lễ Diệp Ly để xuống quyển sách Quay đầu lại cười nói Nhưng quấy rầy Phượng Tam công tử rồi Phượng Chi Giao cười khổ Không dám Vương Phi Triệu Kiến Phượng Tam hát Có thể nói là quấy rầy Diệp Ly ngẫm đầu Thật tình nhìn một chút Phượng Chi Giao Cười nói Phượng Tam công tử Hiện giờ cùng với lúc ở Kinh Thành Gần như là thay đổi một người khác Nếu bình thường gặp phải chỉ sợ ta còn cho rằng nhận lầm người Phượng Chi Giao chỉ đành phải cười làm lành Cảm giác Cảm thấy Vương Phi lúc này đối với hắn càng khách khiến như thế này có nghĩa là vấn đề muốn hỏi khẳng định lại càng phiền toái Diệp Ly nhìn bộ dáng hắn cố gắng nở nụ cười Hơi cục mắt xuống công tử Phượng Tam vẫn nên ngồi xuống nói chuyện đi Phượng Chi Giao tạ ơn, nói Vương Phi gọi ta Phượng Tam là tốt rồi, danh xưng công tử thuộc hạ thẹn không dám nhận. Diệp Ly khoát khoát tay cười nói ta biết ngươi và Vương Gia có thể nói là biết nhau từ nhỏ. Riêng Tư mà nói cũng là huynh đệ tương xứng không cần giữ khoảng cách như thế. Phượng Chi Giao chỉ đành phải ngồi xuống cùng Diệp Ly mặt đối mặt để cho hắn càng cảm thấy được áp lực khổng lồ. Cười cười nói không biết Vương Phi triệu kiến vì chuyện gì. Diệp Ly ngẫm đầu nhìn thẳng hắn. Trầm giọng nói ta cũng vậy. Không thích quanh co lòng vòng nói chuyện. Phượng công tử. Thân thể Vương ra rốt cuộc như thế nào. Phượng Chi Giao ngẩn ra. Vội vàng cười nói thân thể vương gia Thân thể vương gia không phải là vẫn khỏi sao Lại nói nhiều năm như vậy rốt cục vương gia cũng bình phục Vương phi nên cao hứng mới đúng Diệp ly nhàn nhạt nhìn của hắn Ánh mắt rõ ràng mà sáng trong nhưng không có nửa điểm u mê ngây thơ Trong lòng phượng chi giao âm thầm kêu khổ Chỉ có thể bắt buộc không dời ánh mắt đi Bình tĩnh nhìn nàng Một hồi lâu, chỉ thấy Diệp Ly cười một tiếng nói Phượng công tử, ngươi biết không? Dưới tình huống bình thường nụ cười của một người chỉ có thể giữ vững một thời gian rất ngắn mà vượt qua thời gian này Chỉ có một loại là giả cười Phượng chi giao sưởng sốt, mở trừng hai mắt, cuối cùng thu lại nụ cười trên mặt đã có chút ít cứng ngắt Vương Phi giải thiếu Hết sức đặc biệt Như vậy Phượng công tử có thể nguyện ý nói cho ta sự thật hay không Diệp Ly mỉm cười hỏi Phượng Chi Giao cười khổ Vì sao Vương Phi không trực tiếp hỏi Vương ra Diệp Ly nhẹ giọng thở dài Nếu hắn như không muốn nói Sao ta hỏi ra được Phượng Chi Giao nói Vương ra không nói Có lẽ liền đại biểu thân thể Vương ra quả thật hoàn toàn bình phục Diệp Ly nhìn hắn cười nói phượng công tử Mặc dù ta chưa nhìn ra hắn nói dối hay không Nhưng ít nhất có một chuyện ta hiểu Hai chân của một người tàn phế đã 8 năm Hơn nữa còn chúng kịch đột Vô luận dùng cái kỳ dược gì cũng không thể Ở trong thời gian thật ngắn khoan phục đến tình trạng như vậy Cho dù là trầm tiên sinh đã tìm được giải dược rồi đã chữa khỏi hai chân của vương gia Trong vòng nửa năm hắn cũng tuyệt đối không thể khôi phục tới mức như thế Khác thường vì cái gì, nếu quả thật có thể có kỳ dược như vậy mặc tu nghiêu lại không cần chờ nhiều năm như vậy Phượng Chi Giao khó xử nhìn nàng Diệp Ly không hề nhượng bộ chút nào bình tĩnh nhìn hắn Nửa khắc đồng hồ sau Phượng chi giao bớt đắc dĩ bại lui Suy nghĩ chốc lát mới nói cho dù ta không nói Vương Phi sớm muộn gì cũng sẽ biết đến Vương gia dùng Phượng Hoàng Thảo Diệp ly cả kinh Nàng còn nhớ rõ theo như lời Trầm Dương nói Sau khi dùng Phượng Hoàng Thảo sẽ sinh ra hỏa độc cùng hàng độc trong cơ thể mặt tu nghiêu tương khắc với nhau Ngay cả có liệt hỏa liên cũng không cách nào giải hàng độc trong cơ thể hắn nữa Tại sao không có ai ngăn cản hắn Phượng Chi Giao bất đắc dĩ cúi đầu nói quyết định của vương gia ai có thể ngăn cản được Sắc mặt Diệp Ly trầm xuống đang tốt mà tại sao hắn nhất định phải Nói chỉ nói một nửa thì giọng nói của Diệp Ly dần dần nhỏ lại Có chút chán nản ngã người xuống ghế. Thời điểm Phượng Chi Giao rời kinh tinh tức mặt cảnh Lê Khởi Binh còn không có truyền tới Kinh Thành. Hắn là Bởi vì nàng Vương Phi Phượng Chi Giao thấy sắc mặt Diệp Ly khó coi, nghĩ lại cũng hiểu mấu chốt trong đó. Có chút khó khăn an ủi thật ra thì Cho dù chậm thêm hai ngày Vương Gia nhận được tin tức Lê Vương khởi binh thì vẫn Vương Gia hiện tại căn bản không có thời gian chờ 2 năm sau có được liệt hỏa liên Diệp Ly có chút mờ mịt gật đầu nói Trầm Tiên Sinh đã tới Vĩnh Châu Phượng Chi Giao gật đầu Trầm Tiên Sinh cố ý muốn tới Có điều ông ấy không thể buông ba đường dài Mấy ngày nữa mới có thể tới Diệp Ly mỉm cười nói nhắm mắt Gật đầu nói ta biết rồi Đa tạ Phượng công tử Phượng Chi Giao có chút bận tâm Cao mày nói vương phi Diệp Ly khoát khoát tay Nói không có chuyện gì Phượng công tử có việc đi trước đi Phượng Chi Giao nhìn nàng một chút Chỉ đành phải cáo lui Diệp Ly ngồi ở dưới bóng cây im lặng suốt thần Nếu như nàng không có đến Nam Cương Không Nếu như nàng không có đưa về mật thư thật là đúng vậy mặc tu nghiêu cũng sẽ không bởi vì vội vã đến Nam Cương mà làm như vậy Có lẽ đúng như theo lời Phượng Chi Giao nói Bọn họ căn bản không có thời gian chờ hai năm sau có được liệt hỏa liên Có lẽ cuối cùng mặt tu nghiêu vẫn ăn vào phượng hoàng thảo. Nhưng là hiện tại mặt tu nghiêu lại vẫn bởi vì nàng mới ám tâm. Vương phi ám tâm xuất hiện ở phía sau nàng. Có chút lo lắng bóng lưng nữ tử nhìn dưới tàn cây có chút suy yếu. Ám tứ bây giờ đang ở nơi nào? Ám tâm nói ám tứ đi tây lăng. Vương Phi lúc trước lệnh cho hắn đi tra chuyện Hàn Minh Nguyệt ở Tây Lăng Hiện tại hắn là mới vừa vào biên cảnh Tây Lăng Diệp Ly gật đầu, nói phái người truyền tin cho hắn trước bất kể chuyện tình Hàn Minh Nguyệt Nghĩ biện phát ngó chừng bệnh thư sinh Một khi hắn ta còn nghĩ muốn lấy được bít lạc hoa, liền không tiếc bất cứ giá nào đoạt đến tay Ám tam do dự một chút, nói biết lạc hoa đang ở trong cảnh nội Nam Cương, không bằng thuộc hạ dẫn người đi tìm xem. Diệp Ly lắc đầu nói Nam Chiếu cũng không nhỏ. Huống chi chúng ta ai cũng chưa từng thấy hình dạng biết lạc hoa rốt cuộc trong thế nào. Họ lương hiện tại hẳn là ở trên Tây thiên nhất các không đúng. Họ lương hiện tại hẳn là đã ở Tây lăng. Nhưng không có ở trong tay bệnh thư sinh Phái người đi nói cho hàng minh tức chuyện tình hắn đáp ứng Nói cho ta biết nên thực hiện rồi Dạ Ám tam gật đầu Lưu lát biến mất ở sau lưng nàng Đợi đến khi ám tam rời đi Diệp ly lại ngồi hồi lâu Mới đứng dậy trở về viện mình Và mặt tu nghiêu ở tạm Trở lại trong phòng Lại không thấy mặt tu nghiêu Suy nghĩ một chút Diệp Ly ra cửa xoay người đi đến thư phòng phía trước viện đi thì liền bị hai gã ám vệ đang cửa ra vào chặn lại đường đi Vương Phi Vương gia phân phó hiện tại ai cũng không gặp Xin Vương Phi dừng bước Diệp Ly nghiêng đầu nhìn lướt qua hai gã ám vệ cúi đầu không dám nhìn mình nói ngươi nói cái gì Vương gia nói hiện tại không gặp bất luận kẻ nào Bao gồm cả Vương Phi Diệp Ly nhàn nhạt lui về sau một bước Nói ta biết các ngươi là phụ mệnh Làm việc cũng không có ý làm khó Có điều Hiện tại ta muốn đi vào Hai gã ám vệ lít mắt nhìn nhau Song song trắng cửa Xin Vương Phi không nên làm khó thuộc hạ Diệp Ly nói đánh ngã các ngươi rồi đi qua Coi như các ngươi không kháng lệnh đi Này Hai gã ám vệ cảnh giác nhìn nữ tử trước mắt thân thủ vương phi bọn họ đã sớm được chứng kiến Ở dưới tình huống không thể đã thương người Bọn họ thật đúng là không có lòng tin có thể đỡ nổi vương phi Vương phi Chỉ sợ không được Ám vệ ở cửa dương một tay lên Vài bóng người từ đầu tường trên cây Nóc phòng rơi xuống Diệp Ly Dương mày lên cười lạnh một tiếng nói ám tam ám tước bắt lấy hắn Dạ hai tiếng trầm thấp đáp Hai bóng người nhanh như điện, một tả một hữu lướt vào trong viện Nhưng trong chút lát mấy ám vệ cũng bị chế trụ Nhìn ánh mắt đối phương tức giận cùng với không cam lòng Ám tam an ủi vỗ vỗ vả vai của đối phương nói huynh đệ đừng khổ sở như vậy ám vệ cũng có phân chia cao thấp chứ sao mọi người xuất thân đều giống nhau cho nên bọn họ rất hiểu ám vệ nhưng ám vệ khác cũng không hiểu rõ bọn họ mấy tháng chịu khổ cũng không phải là nhận không hiện tại không phải nhìn ra hiệu quả rồi sao không phải là bọn họ quá yếu mà bọn hắn đã hoàn toàn thoát khỏi cảnh giữa ám vệ Nếu như không phải là tình huống không cho phép, ám tam chân chính muốn ngửa mặt lên trời cười to một phen Diệp Ly quay đầu lại cười nhìn hai gã ám vệ che ở cửa, muốn ta tự mình động thủ Hai gã ám vệ thở dài tránh ra phía trước nhường đường, vương phi, mời Chỗ bọn họ ở tạm là một phủ đệ phú thương trong thành Vĩnh Lâm Ngay từ lúc Vĩnh Lâm bị vây chủ nhân lúc trước đã bỏ chạy đến Giang Bắc Người có tiền luôn là sợ chết hơn dân chúng bình thường một chút Thư phòng tiền viện diện tiết rất lớn, thậm chí còn có phòng ngủ để nghỉ ngơi Cho nên tối hôm qua mặt tu nghiêu ở thư phòng nghỉ ngơi, Diệp Ly cũng không có quá mức để ý Dù sao vừa tới Vĩnh Lâm, chuyện cần hắn loay hoay thật không ít Nhưng sau khi gặp Phượng Chi Giao, Diệp Ly mới đột nhiên nghĩ đến. Kể từ tối hôm qua sau khi trở lại Vĩnh Lâm đến bây giờ đã làm xế chiều, nàng cũng không thấy mặt tu nghiêu. Bữa sáng, bữa trưa bọn họ đều ăn một mình. Nếu như mặt tu nghiêu thật bận đến tình trạng như vậy, Không có đạo lý phượng chi giao có thể ở trên cổng thành rảnh rỗi đi qua đi lại hơn nửa thời điểm ở kinh thành mặt tu nghiêu bắt nàng cùng nhau hỗ trợ. Bận rộn cái này bận rộn cái kia chính là nửa điểm ái nấy cũng không trông thấy. Bước vào thư phòng quả nhiên không có ai. Diệp Ly bước nhanh đi về phía phòng ngủ ở sau thư phòng. Còn không có vào cửa đã nghe đến bên trong truyền đến tiếng pha chạm trên mặt đất. Vội vàng bước nhanh vọc đi vào. Vừa vào cửa, một màn trước mắt để cho trong lòng dịp ly run lên. Nam tử ngày hôm qua còn đang trên chiến trường Anh tư táp sản tư thế oai hùng. Sở hướng vô địch không đâu địch nổi. Hiện giờ chật vật ngã nhào trên mặt đất. Chân trên giường bị xé nước thành từng mảnh nhỏ ném xuống đất cùng trên giường Bên giường cách đó không xa Bàn nhỏ để đặt hoa ngã đổ trên mặt đất Bên cạnh còn có một chút đồ sứ bị vứt lung tung Hai mắt mặt tu nghiêu nhắm nghiền trên người áo ướt đẫm giống như ở trong nước thấm qua Trên 10 ngón tay đã sớm loan lộ vết máu A-li đi, đi ra ngoài Nghe được tiếng bước chân Mặt tu nghiêu cũng không có ngẫm đầu Chẳng qua là nhẹ nhàng nói Diệp ly dưới chân ngừng một lát Cũng không có dừng lại hoặc xoay người đi Mà bước nhanh đi tới bên cạnh hắn đưa tay đỡ hắn lên Tốt hơn một chút rồi chứ Mặt tu nghiêu mỏi mệt ngật đầu tùy ý để diệp ly đỡ trở lại trên giường nằm xuống Cười khổ nói A Ly tự hồ đều khiến nàng thấy được lúc ta chật vật nhất Diệp Ly thẳng nhiên nói lần này là bản thân chàng tự tìm Chúng ta Chúng ta là vợ chồng cũng không phải là người xa lạ Không thể nào vĩnh viễn chỉ thấy một mặt hoàn mỹ nhất của đối phương Không phải sao Mặt tu nghiêu từ từ nhắm hai mắt, nhàng nhạc cười nói phải nói nàng chưa từng thấy ta vào lúc hoàng mỹ. Bộ dạng hắn hoàng mỹ nhất ngay từ lúc gặp nàng lúc trước cũng đã không tồn tại nữa. Diệp Ly đưa tay cầm tay hắn bởi vì kịch liệt đau đớn mà vẫn co giật, lạnh nhạt, cười nói làm sao lại như thế. Ngày hôm qua không phải rất tốt sao Cuối đầu nhìn đầu ngón tay hắn đã động lại vết máu Cùng với lòng bàn tay loan lỗ vết thương Nhẹ giọng hỏi khi nào thì bắt đầu Tự hồ đau đớn dần dần lắng lại Mặt tu nghiêu cũng dễ nói chuyện hơn Chỉ chút lát sau liền mở miệng nói lúc trời sắp sáng Trên tay Diệp Ly ngưng lại Chỉ cảm thấy trái tim quạng đau Hiện tại đã là xế chiều cuối giờ mùi, suốt 7-8 canh giờ sau. Không khó chịu thì nằm ngủ một lát đi. Một hồi lâu mặt tu nghiêu cũng không có ở đáp lời, hô hấp nhật nhạt đều đều biểu hiện hắn đã lâm vào trong giớt ngủ say. Nhưng cho dù ở trong giớt mộng, chân mày vẫn khẽ nhăn lại, thỉnh thoảng có hiện ra vẻ đau đớn. Diệp Ly đứng dậy muốn lấy một ít chăn tới đây đắp lên cho hắn Lại phát hiện một cái tay bị mặt tu nghiêu nắm thật chặt không thể động đậy Bất đắc dĩ Chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống cau mày nhìn quần áo của hắn vẫn bị mồ hôi thấm ướp Hy vọng sẽ không vì vậy mà cảm lạnh Nhưng muốn hiện tại đánh thức hắn thì nàng không đành lòng Chỉ nhìn bỏng mắt đen xì kia cũng biết hắn nhất định là đã lâu rồi không có nghỉ ngơi thật tốt. Cho đến hoàng hôn chìm xuống phía tây, mặt tu nghiêu mới nặng nề từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Mặc dù thật ra thì chỉ ngủ không tới hai canh giờ, nhưng cảm giác tốt hơn lúc trước nhiều lắm. Mặt tu nghiêu không khỏi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lần này cuối cùng đã qua. Chàng đã tỉnh giọng nói của Diệp Ly từ bên ngoài truyền đến Mặt tu nghiêu ngẫm đầu liền thấy Diệp Ly bưng một cái khay đi đến Để khay lên trên bàn mới ngẫm đầu đối với hắn nói nếu tỉnh trước hết đi tắm Sau đó lại dùng bữa tối đi Mặt tu nghiêu hơi ngẩn ra À Ly, làm sao nàng Từng màn trước đó một lần nữa xuất hiện ở trong đầu Một khắc kia giữa lúc đau đớn hỗn loạn cũng chịu dừng lại Một âm thanh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng truyền vào trong ý thức của hắn Như kỳ tích trấn an thần trí hắn gần như sắp hỏng mất Sau đó hắn mới nghe theo âm thanh nhẹ nhàng kia từ từ ngủ mất Diệp Ly thấy hắn đang nhìn mình không nói lời nào Đi tới có chút bận tâm hỏi sao vậy Còn có nơi nào không thoải mái Có muốn ta đi mời đại phu tới đây cho chàng không Mặt tu nghiêu kéo nàng lại Nói không có chuyện gì Chẳng qua là ngủ quá lâu còn có chút không tỉnh táo Hiện tại không thể gọi đại phu bên ngoài Diệp ly không có phạt trần lời nói dối đầy sơ hở của hắn Mặt tu nghiêu chỉ sợ cho dù ở trong giấc mộng Cũng không có thời điểm không tỉnh táo Vậy trước tiên đi tắm đi ta đã cho người ta chuẩn bị xong Mặt tu nghiêu cúi đầu xem một chút Phát hiện mình quả thật rất cần tắm rửa một phen Mặt tu nghiêu rất nhanh rửa mặt xong mang theo một thân hơi nước đi ra Diệp Ly vội vàng đứng dậy Tiến lên Thấy trên người hắn chỉ có một kiện áo đơn bạc Liền xoay người lấy một áo tràn phủ thêm cho hắn Mặt tu nghiêu bất đắc dĩ nhìn nàng nói A Ly ta không có suy yếu đến trình độ như vậy Diệp Ly gật đầu, nghiêm túc nói đúng vậy Với chàng thì yếu đuối thật quá xa lạ rồi Ngồi xuống ăn cơm Nhét một chén cháo hương nồng ngon miệng vào trong tay của hắn Diệp Ly nhìn hắn ăn Mặt tu nghiêu chỉ đành phải cúi đầu nếm thử một miếng không chỉ có nghe thấy dậy lên mùi thơm ngát xông vào mũi, mà ăn cũng vô cùng mỹ vị. Để cho từ sau tối hôm qua vẫn chưa ăn cái gì mặt tu nghiêu chỉ cảm thấy trong dạ dày ấm áp. Vốn là bởi vì mỏi mệt cùng với đau đớn quá độ cũng không có hướng thú muốn ăn cái gì, không giống như là bọn họ làm. Chủ nhân phủ đệ này đã sớm mất, hạ nhân tự nhiên cũng không có. Chỗ ở mặt tu nghiêu và diệt ly cũng không thể dùng người lai lịch không rõ ở ngoài. Cho nên ăn, mặt, ở, đi lại cũng có ám vệ chịu trách nhiệm. Ám vệ vương phủ tuy nói là huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng làm được thức ăn cũng chỉ đến trình độ có thể ăn vào miệng mà thôi. Diệp Ly chống cầm nhìn hắn dùng cơm ta làm đấy không ngon sao Mặt tu nghiêu ngừng tay một chút lắc đầu cười nhạt nói không ăn rất ngon Diệp Ly thoải mãn gật đầu Tài nấu nướng của nàng cũng không tốt Nhưng nấu chút thức ăn và nấu chút cháo còn không làm khó được nàng Những thứ cháo thịt gà này nấu suốt một canh giờ Chính nàng cũng nếm thử Mùi vị quả thật còn có thể chấp nhận được À Ly có cái gì muốn nói với ta không nhìn ánh mắt Diệp Ly không nháy không chết nhìn mình chằm chằm Mặt tu nghiêu đặt chén trong tay xuống hỏi Diệp Ly nhận lấy chén lại vì hắn với thêm một chén nữa đưa tới Vừa nói cá nhân ta luôn luôn cho rằng dù có chuyện gì Một người mạnh mẽ cố gắng chống đỡ là không thể được Cũng không phải là đạo lý chung sống giữa phu thế nên có Vương gia cảm thấy thế nào Mặt tu nghiêu bất đắc dĩ nhận lấy cái chén nàng nhét tới than nhẹ một tiếng nói nàng biết À ly, đó cũng không phải bởi vì nàng Nàng cũng biết, độc trên người ta tạm thời giải không được Sớm muộn gì đều phải đi đến một bước này Chuyện có phải hay không bởi vì ta thì cũng đã như vậy, không phải sao? Ta nói chính là Vương gia chàng tự mình một người nhốt tại trong phòng không sợ nhất Thời chịu không được giết chết mình diệt ly nhướng mày hỏi Ta không biết mặc tu nghiêu nói ta sẽ không chết Phượng Hoàng Thảo không cần mạng của ta Trầm Tiên Sinh cũng đã nói cái này sẽ chỉ làm ta có chút thớm khổ mà thôi Chỉ là có chút thớm khổ mà thôi Diệp Ly không nhịn được muốn cậy mở đầu hắn ra xem một chút bên trong là cái gì À Ly, nàng biết đây đã là tình huống tốt nhất trước mắt Nếu như Trầm Tiên Sinh không thể mang về Phượng Hoàng Thảo Như vậy hắn sẽ đến không kịp trợ giúp Vĩnh Lâm toái tuyết quan bị công pháp Người nam chiếu tiếng vào a liệt Sau này ta giúp chàng Diệp Ly thẳng nhiên nói Được Các bạn đang nghe truyện tại truyện